Cảm ơn các bạn. Tình yêu dành cho một người không phải lúc nào cũng là mong muốn được ở bên người đó. Đôi khi vì những nguyên nhân đặc biệt, tình yêu sâu sắc lại khiến người trong cuộc phải chọn cách rời xa người yêu. Câu chuyện Người đàn bà đợi mưa của Đỗ Tiến Thụy mà chúng tôi giới thiệu cùng các bạn trong chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay là một tình yêu như thế. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này. rồi sáng trời chuyển mình bước bối chỉ thức giấc vì cảm thấy ngực mình căng tức dạo dọc đến khó thở sợ con giật mình chỉ rón rén bước ra mở cửa sổ đêm cao nguyên vật vã bầu trời loang lổ mây khoảng đen khoảng sáng thoảng như có hơi nước mưa mưa đi Trong đời mình chưa bao giờ trị khát mưa như lúc này. Chỉ hát cho mình, khát cho vườn cây với ngàn vạn nụ hoa căng nhức đang héo úa. Chỉ cần một trận mưa thôi là ngày mai những nụ hoa kia sẽ đồng loạt tung cánh trắng, hương thơm bị nén chặt lâu ngày sẽ bung ra ngào ngạt. Cả huyện Đắk Hà này đang nghĩ chỉ điên. Cà phê hai năm liền rất giá. Người ta đã hẻo nhau chặt hạ, hoặc bỏ mặc những vườn cà phê vật vờ thì chỉ lại cố công chăm bón. Mặc ai muốn nói gì thì nói, vì sao thì chỉ một mình chị hiểu. Ngày chị mới tới đây, vùng đất này còn hoang hóa, hoang hóa như chính nỗi lòng của chị. Dưới con mắt của những hộ kinh tế mới quanh đó, chị là một con đàn bà chữa hoang chí lao và làm hùng hục như trâu, làm để nguôi đi nỗi nhớ nhà, làm để quên đi nỗi tuổi nhục bị bỏ rơi. Đất ở đây tốt quá, đỏ sậm như được ngào bằng mật, cắm cây gì xuống cũng lên vụn vụt. Thấy người ta trồng cà phê, chị cũng trồng theo, đâu có biết nó có giá trị cao. Cái số chị giàu Nhiều người bảo thế khi bé Thương vừa năm tuổi. Vườn cà phê nhà chị quả sai chi chít, thương lái ở đâu kéo đến nhìn ngịn. Ngày đầu bên châu Âu, châu Mỹ, người ta chặt hạt cà phê giống cũ thay giống mới nên thị trường cà phê khan hiếm. Một cân cà phê bằng 10 cân lúa. Chị trở thành triệu phú mà ngỡ trong mơ. Chị chưa biết dùng số tiền ấy vào việc gì. Có người khuyên chị nên mở rộng xiển tích cà phê. Chị nghe theo và lại chúng lớn. Đúng lúc ấy thì hắn trở về. Gần chục năm trời hắn không thèm ngó ngàng đến mẹ con chị. Bây giờ hắn trở về ngang nhiên tuyên bố nhận con. Hắn đã bị cách trước Vì tội gia lạnh cho chặt cao su để trồng cà phê. Chỉ biết thế nhưng vẫn mồi lòng trước lời lẽ của hắn. Bây giờ không vướng bận công tác, anh sẽ hết lòng chăm sóc mẹ con em. Vì con, chị đắt xiêu lòng. Những tháng đầu về với chị, hắn hết lòng thật. Cũng săm sắm bón phân làm cỏ có tiền, có chồng, chị trẻ lại thời con gái. Giữa vườn cà phê bạt ngàn hoa trắng, chị nâng một cành lên người bảo hắn: "Anh xem này, hoa cà phê rất thơm mùi hoa bưởi." Hắn dí mũi vào cành hoa, cười hanh hạch, "Giống mùi tiền thì có." Rồi ôm top suýt đầu vào ngực chị. Y như những lần trong rừng cao su dập lá mười năm về trước. Xung quanh hai người, từng đàn bướm bay lơi là dập dần, có con lao cả vào mặt chị. Bây giờ chị mới để ý, cứ đến mùa hoa nở, vườn nhà chị lại có rất nhiều bướm. Những con bướm xanh đỏ tím vàng đổ loại, bay như dệt, dối cả mắt khắp vườn. Khi hết mùa hoa, chúng lại biến đi đâu mất tiêu. Oằn mình trong vòng tay hắn, chỉ đem điều thắc mắc này ra hỏi. Là kỹ sư nông nghiệp hắn quá rảnh. Hắn chỉ cho chỉ thấy những cái cánh sâu treo lủng lẳng dưới lá cà phê rạng rãi. Bướm từ đó chui ra, hút mật, giao hoan, đẻ trứng vào lá, trứng nở thành sâu hắn nói chưa hết câu, bất sát chỉ nhếch mép cười. Nhận ra hắn ship mắt nhăn nhở, hỏi vớ hỏi vẩn. Rồi lại vùi mặt vào ngực chị, hút chụt chụt mật ngọt ái tình. Cũng vào mùa hoa năm đó, có một người đến hỏi thuê vườn để đặt ong. Thâm tâm chị không thích những con ong, cho rằng bướm ong là loài bạc bẽo, hết mật hoa lại vỗ cánh bay đi. Chỉ hỏi ý kiến, hắn sáng mắt lên, "Cho Thuê, mất chó gì? Vừa được tiền, vừa có người canh vườn hộ, vừa tăng cường khả năng thụ phấn cho hoa." Người nuôi ong cất một cái trại nhỏ làm bếp, xếp những hộp ong xinh xinh thành hàng trong vườn nhà chị. Đêm, người ấy mắc võng, căng lên một tấm tăng giữa hai cây muồng của hàng rào trắng gió. Nghe tiếng ong sum san, chỉ cảm thấy vui vui. Bầy ong say mật bay chênh choáng, chỉ cũng chênh choáng say, nghĩ đến một mùa quả bội thu. Mùa quả chín, chẳng biết có phải nhờ ong hay không, mà năm đó cả phây sai quả quá, quả chi chít đỏ mọng chĩu cả cành. Chắc mầm phải gấp giữ gấp đôi năm trước nhưng hỡi ôi, cà phê xuống giá, một cân cà phê không bằng một cân sắt, nhiều nhà điu đứng hoang loạn vì cà phê, người ta kêu trời kêu đất. Hắn cũng nghiến răng chửi đời đen như mõm chó. Còn chị, chị chỉ thất vọng chứ không buồn. Chết là chết như ông chủ đời mới bỏ tiền trả thuê nhân công toàn bộ cuối tuần mới rủ bạn bè cưỡi xe con, mang theo bia lon rượu ngoại nhậu với thịt rừng như một thú chơi thời thượng. Vì thế nên khi hắn bàn bán quách vườn về thì sắp mua nhà, chị đã không nghe, hắn nổi khùng, cô là người không thức thời. Chị chỉ im lặng. Ngày còn là giám đốc nông trường, có lúc hắn được đánh giá là năng động nhạy bén. Biết đâu hắn đúng Biết đâu hắn bản thế cũng là lo cho cái gia đình vừa gây dựng lại. Nhưng chỉ đã nhầm, chỉ đã phải kêu lên một tiếng trời ơi rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy người nuôi ong đang ngồi bên cạnh, anh khẽ khàng. Tôi thấy cháu thương gọi mới chạy vào, không hiểu có chuyện gì. Chỉ không đáp Đôi mắt mở to thất thần nhìn chần nhà. Chỉ cứ ngỡ hắn giận chị, không chịu bán vườn nên bỏ đi mấy ngày. Ai ngờ khi mở tủ mới biết hắn đã cuấm đi toàn bộ số tiền chị dành dụm từ trước tới nay. Khi hoa cà phê tàn là mùa hoa cao su nở. Đã hết mùa hoa cao su mà người nuôi ong chưa thể đi được như thỏa thuận ban đầu. Chị ốm liệt giường. Mẹ thương còn quá nhỏ. Chị hỏi trong lúc bàn tay anh run bắn trên trán chị. Anh ở như vậy còn đàn ống. Chị cứ yên tâm, chúng phải lấy mặt xa hơn thôi, khi nào chị khỏi tôi sẽ đi. Anh khuyên chị không nên nằm nhiều. Nghe lời mặc dù đầu óc còn váng vất, chị cũng cố trở dậy đi theo thằng trong vườn. Anh vắt mật ong cho chị uống. Bảo mùa này mật tốt nhất vì đang mùa hoa đắc đốm. Hoa đắc đốm ở đâu anh? Cách đây khoảng bốn chục cây số đường chim bay. Tự dưng mắt chị cay xẻ. Bé thương hồn nhiên hỏi kìa sao mẹ khóc? Mẹ thương những con ong con à? Con ước vườn nhà mình thiệt là rộng, thiệt là nhiều hoa. Để làm gì vậy con? Để những con ong không phải bay xa. Mọi cánh chết. Cả anh và chị đều bật cười trước câu trả lời vô tư ấy. Chẳng biết từ bao giờ chị cảm thấy yêu những đàn ong, mỗi sáng chị lại háo hức cùng anh mở những chiếc hộp để nghe tiếng ong suốt phát vần vũ như mưa. Giờ khi bầy ong đi hết, khu vườn vắng lặng, chị lại cảm thấy lòng trống trải càng cuối mùa khô, bầy ong đi lấy mật càng xa. Chị đã rớt nước mắt khi thấy những con ong kiệt sức sau chặng đường tìm mật, lao đảo bay xa tổ để chết, khỏi lòng phiền đến bẩy. Và chiều đó, khi mặt trời đỏ bầm chìm dần xuống núi, đàn ong mới trở về. Nhưng lạ thay, có những con ong không về tổ mà lờ đờ chỏng chơ mãi rời ra đạp đôi xuống sân nhà. Anh run run nhặt một con, đặt lên lòng bàn tay. Con ong ồn mình một cái, rồi giũi cánh chết dớ đờ từ bụng nó, tiết ra một giọt mật đặc keo xanh lét. Anh giật mình dùng ngón tay trò chấm giọt mật dị thường ấy bôi lên mu bàn tay. 1 phút sau, nơi đó nổi lên những mụn đỏ li ti bóng ráp mặt anh biến sắc, mặt hoa độc. Sáng hôm sau, mở cửa những hộp ong, chị giật mình nghe tiếng vỗ cánh lạ. Đàn ong xoay tròn như trong trống xung quanh tổ rồi bốc dần lên cao. Anh đứng như ngây dại hồi lâu, mới hốt hoản cởi áo tung lên. Nhưng động tác kinh nghiệm ấy hôm nay vô vọng. Mà chiếc hộp thứ hai cũng vậy. Chị lo lắng hỏi: "Làm sao bây giờ hả anh?" Anh thở dài buồn bã: "Chắc phải đưa chúng đi thôi." "Chị để đoán, chắc là chúng đói, hay ta cho chúng ăn đường?" Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, chỉ cau mặt: "Mất có hai tổ ong mà anh tiếc à?" anh vẫn im lặng. Từ hai hốc mắt thâm quầng của anh rỉ ra hai giọt nước đỏ bầm như máu. Trong đời chị đã nhiều lần chị nhìn thấy nước mắt nhưng chưa bao giờ thấy giọt nước mắt nào kỳ lạ như vậy. Nó đỏ sai rằng trên gò má đen sạm của anh. Tim chị nói lên những nhịp đập khác thường, bằng nhạy cảm đàn bà. Chị biết Anh sắp bỏ nơi này ra đi. Sau trận ốm dòng dã mấy tháng liền, nhờ bàn tay chăm sóc của anh, nhờ mật ong rừng nguyên chất, chị dần tươi tỉnh lại. Đêm ấy. Vâng. Cái đêm cách đây đúng 1 năm, chị ngủ một giấc dài không mộng mị, chờ chị thức giấc vì có tiếng sấm vọng ì ầm. Trong đêm trời đất chuyển mùa, chị cảm thấy tâm hồn tưởng đất tàn lũy bởi giông tố cuộc đời, bỗng nhiên được đánh thức như mầm cây bị vùi trong cho đất cựa mình khao khát vươn lên. Chị thốt lo cho anh. Nhỡ mưa xuống thì sao? Như có ai xui khiến, chị trở dậy khêu đèn, rồi ngồi thờ ra nghĩ ngợi, trời mỗi lúc một mắc mối. Bé Thương đang ngủ, chán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ óng ánh đẹp tựa thiên thần. Chỉ Quả quyết đứng sậy, khẽ khàng bước ra vườn, đứng lặng trước chiếc võng buông mùng kín mít im lìm. Chân chị run bắn muốn khuỵu xuống. Chỉ ôm gấp cây muồng thở dốc, không biết bao lâu, nếu không có một ánh chớp rất gần. Tiếng sét nổ đanh Đã hất nhào chị tới võng Lây cuốn quyết Dậy dậy anh Thảo Anh ngỡ ngàng ngồi dậy Đưa tay rội mắt Gì thế chị Vào nhà kéo mưa Ôi có mái che thế này Ướt làm sao được Nghe anh trả lời thế Chị tuổi thân bật khóc Và trời mưa Mưa suối xả Mưa điên cuồng Anh bật khỏi võng xô chị vào nhà ngay, ốm lại thì chết. Mặc kệ, chỉ cứ đứng thi gan cùng trời đất. Hai người gọi mưa, đứng ngay trại nhìn nhau qua những lần trớp nhoái nhòa không ngớt. Cuối cùng nhận ra ánh mắt quyết liệt của chị, anh đã phải lập cập dìu chị vào nhà. Người lo lắng lẽ ra phải là anh. Nhưng không, chị cuống lên bắt anh chốt bỏ bộ áo quần sũng nước, cuống quýt lau người cho anh. Lúc đó anh đứng được dưới nhà, hối run nhông nhác, răng va vào nhau lập cập. Và như một cái máy, anh ngoan ngoãn nằm xuống giường cho chị xoa dầu cạo gió. Bàn tay chị ban đầu còn ngập ngừng lăn tăn, sau hối hả trà xiết đến nóng ran trên người, rồi run rẩy rừng lại nơi ngực anh. Trong chị cồn lên một nỗi khát thèm mãnh liệt của bản năng mới hồi sinh. Bất chấp anh có đồng ý hay không, chị cứ kéo tuột anh vào vòng mê đắm. Đáp lại sự cuồng nhiệt như thủy triều cuồn cuộn, anh vẫn nằm ngay đơ trong vòng tay siết chặt của chị. Toàn thân anh căng cứng, nóng hừng hực như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Răng anh nghiến chặt đến bành quay hàm, yết hầu chạy lên chạy xuống như cố nuốt một vật gì tắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân tan giữa như một cây kem mát mát. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh đã giật tung cánh cửa khép hờ, mưa quất vào nhà ràn rạt. Anh bật dậy, lao ra khỏi nhà như mối tên rời cánh nỏ. Vút vào đêm mưa đen kịt Chị giã rời Hẵng hột Rơi tõm và vượt thẳm ê trẻ Chị đang nguyền rùa anh Nguyền rùa tính hèn nhát của anh Nguyền rùa cả cơn mưa gió vô tình Mưa đất đẩy chị đến với anh Rồi chính mưa Lại giật anh ra khỏi vòng tay của chị Sáng hôm sau Sáng hôm sau Anh gõ cửa sớm, tiếng gọi ngàn ngạt như hột hơi. Chỉ giận dỗi trùm kín chăn để không nghe gì nữa. Mà đến trưa bé thương chạy vào mếu máo, "Mẹ ơi, bác Hạo đi rồi." Chỉ mới vùng dậy chạy ra. Khu vườn không còn những hộp ong trống trải tựa vườn hoang, mấy con bướm đói ăn đang tranh nhau bâu vào những chiếc hoa mới nở quắt queo dị dạng. Vậy là chị đã đoán đúng, anh tiếc bảy ong nên đã bỏ đi. Bảy ong quý hơn chỉ ứ. Nỗi giận hơn đàn bà có cơ bùng phát. Chị vùng chạy đi lấy dao ra chặt điên dại vào hai cây muồng nơi anh mắc võng. Và tay dao chị đã khựng lại ngang trừng. Trên chạc cây muồng có một bọc ni lông. Chị mở ra và càng giận dữ Tiền. Anh ta xong phảng tiền thuê vườn chứ gì? Chị không cần tiền, cái chị cần là thứ khác cơ. Chị hất tung bọc tiền vào vườn cây, những đốm tiền xanh đỏ tím vàng đủ loại bay tà tự như bướm rụng. Và chị sững sờ một lát thư. Chị đứng bằng hoàng giữa vườn cây im ắng, mà nghe đâu đây những lời anh nói âm âm như của một người đã chết. Chị Tâm. Tôi ra đi không phải vì đàn ong đói mật mà vì một lẽ khác. Tôi đã có vợ. Chắc chị bảo tôi lên giọng đạo đức chứ gì? Không. Vợ tôi đã chết cách đây 20 năm, ngay trên bàn đẻ đứa con đầu tiên. Vợ tôi đã hét lên một tiếng kinh hoàng. Khi thấy đứa con của chúng tôi chỉ là một cục thịt toàn lông lá. Chắc chị đã hiểu rồi chứ. Tôi đã từng mắc võng ngủ dưới những cánh rừng hồi đêm còn xanh tốt, sáng ra đã trơ trụi bởi chất khai quang. Tôi là đàn ông nên không tránh khỏi lẽ thường tình. Tôi bỏ làng ra đi làm nghề nuôi ong với suy nghĩ cuộc sống nơi hẻo lánh Sếp giúp tôi tránh những quan hệ không nên có. Nhưng cuộc đời đắt dù rồi tôi gặp chị. Tôi sợ rằng nếu tôi ở lại, một khi không cầm được lòng thì tội cho chị quá. Chị khóc, khóc ghê lắm. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa như gió. Bé thương hỏi trong tiếng nấc, "Mẹ ơi, bao giờ bác Thảo về?" chị nếm mật. Biết trả lời con bé như thế nào. Nhưng rồi như có linh tính mách bảo, chị tự tin trả lời con, đến mùa hoa năm sau con ạ. Trong chị lớn dần một niềm tin mãnh liệt. Chị lao vào chăm sóc vườn cà phê với một động cơ cháy bỏng. Niềm mong đợi của chị cứ lớn dần, lớn dần và hình như cả những nụ hoa cà phê mới nhỏ như những con mắt cua đã đỏ đau đáu chờ mưa như chỉ mãi cho đến hôm nay. Một tràng sấm nổ san, bầu trời đêm như bức màn đen bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Một làn gió mát rượi từ hướng núi Chu May thổi thốc vào nhà. Và tiếng mưa, mưa rộn ràng rơi. Chị đưa tay hứng nước từ giọt hiên vã lên mặt, tận hưởng cảm giác hồn nhiên thời con gái. Mặc cho những bỏi mưa li ti theo gió vào quấn quýt quanh mặt, quanh hai cánh tay trần, mơn man cả khuôn ngực áo trễ chàng. Chị hân hoan đón mưa như những hàng cây trong vườn đang hoan hỉ. Chị sẽ đứng, đứng đến sáng. Nếu như trong giấc mơ bé Hương không ứ ớ gọi, "Mẹ ơi, bác Hạo." Chị bước những bước chân chăng lâng đến giường, ngả lưng dỗ con. "Ừ, ngủ ngoan đi con. Bác Hạo sắp về." Chị dỗ con. Chị tự dỗ mình. Chị chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe có tiếng tí tách của nụ hoa cửa mình, chỉ thấy hương hoa đã bắt đầu thoang thoảng. Dị giảo, dị giảo trong giấc mơ, chị nghe có tiếng đàn ong mật bay về. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Hầu rượu cho chồng của tác giả Thu Chân qua giọng đọc phát thanh viên Phượng Minh. dặn dò Dãn trước khi về phiên chợ Mến bảo: "Tao có ít quế để dành, mai mày mang bán để mà mua váy đẹp." Bó quế Mến lôi ra khá to. Chỗ này bán cũng được nhiều tiền. Mến nói đúng, bán xong chỗ quế, xách về cho nó can rượu. Dãn cũng còn thừa tiền để mua muối, mua cho cô cả cái kẹp tóc và chiếc váy màu đỏ tươi ông mặt trời. Háo hức như bao cô gái mong phiên chợ, sáng hôm sau, Dãn dậy thật sớm, băng qua một quãng đường rừng dài trong màn sương mù dày đặc. Lâu lâu được đi chợ phiên một lần, dãn như trở thành một con người khác. Cô nghe xộn xã trong lòng như khi vừa mới lớn, như chưa hề làm vợ mến trong bao tuổi nhục của những năm qua. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, chẳng được đến trường, không biết đếm những con số trầm chất theo thời gian. Nhưng cái khái niệm ngày và đêm, nhanh và chậm của cô được tính bằng những mốc sự vật, sự việc một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Giãn về làm vợ mím được mấy mùa trăng thì cái bụng cô to lên và cô sinh ra con bé sùng thị dáng răng muốt ngoéo như con mèo ốm, cho ăn bao nhiêu ngô, bao nhiêu khoai cũng không thèm lớn. Vậy mà nó đi được như một cô bé tí hon thấp thoáng trên vách nhà mỗi đêm và cùng mẹ cởi lửa sưởi ấm trong mùa đông. Nó cởi lửa được mấy mùa thì bụng mẹ lại to lên. Cha cắt dây rốn em bé bằng que nứa rừng sắc cạnh và thằng mèn em nó ra đời. Tình thương của mẹ Dãn dành cho Sáng và Mèn cao ngất như dãy núi sau nhà. Lên nương độc củ khoai to, cây ngô thơm nào, mẹ Dãn cũng mang về cho hai giọt nước trong veo của mình đang chờ ở nhà. Chiều bất từ lưng rừng núi xuống, thấy thấp thoáng xa xa bóng con bé Sáng như cái kẹo, còng lưng điệu thằng em quắt queo hẹt hạt ngô mùa nắng hạn ngóng về phía cao, chờ mẹ là hai dòng nước nóng trong mắt giãn trực trào ra. Giãn chạy, giãn chạy thật nhanh về phía hai con. Thằng men khóc vì đói, vì chờ mẹ nên thở không ra hơi trên lưng chị. Giãn đưa ngón tay lên ngang mũi nó, không nghe một chút xó nào. Giãn quấn quáng dùng mồm để hút mũi con. Con thở hắt một cái, Ồ, thế là con chưa chết. Ba mẹ con ngồi xuống vệ cỏ bên đường. Giãn vạch bầu vú khét nồng mùi nắng đưa vào miệng mẹn. Mẹn chộp lấy bú trùn trụt. Nhưng chỉ được một lúc, thằng bé gồng người nghiến những chiếc sang sữa bé xíu lên bầu vú khô đét. Và theo phản xạ tự nhiên, giãn phát một cái thật mạnh vào mông đó. Thằng bé nhà vú mẹ da và khóc thét lên. Thương con, Dặn cũng khóc. Con gái dáng ngồi cạnh bên cũng khóc. Thế là cả ba mẹ con cùng khóc. Chờ nước mắt thấm xuống cỏ, Dặn đưa con vào nhà. Ngôi nhà dựng bằng phên tre thấp lè tè, được bao bọc bởi một hàng rào đá, càng thêm âm u trong bóng chiều tạng vạ dặn lấy đĩa dầu lạc trong góc nhà ra, cho vào một gọn bếp rồi đốt lên. Mĩn trưởng mình hỏi giọng nghèn nghẹt, nghẹt "Dặn đẻ à, sao hôm nay mày về muộn thế?" Dặn cúi gằm mặt, "Phải trông cho hết cái ngô trên đồi. Mày phải về sớm để xem con mày khóc la như con ma sắp bắt nó đi rồi đấy. Nó đói đấy. Mày phải về." lo cho nó cái ăn chứ. Thế còn ít ngô mình để trong bao đâu? Một thanh củi bay vút qua đầu dãnh. Con bé dáng giật này mình ôm cứng chân mẹ. Mính lại lẻ nhẻ. Mày định không cho tao một chút rượu nào để uống hả? Mày định để tao chờ mày cho tới khi ông mặt trời xuống núi hả? Thế là chồng đã mang chút ngô còn lại ấy đổi rượu uống rồi mặc hai đứa trẻ đói xác sơ trong ngày. Cô mấy cái khoai mới đào còn nằm im trong gùi, dần lật bật nhóm lửa nướng khoai cho con ăn. Lúc mùi khoai bốc lên thơm lừng thì hai đứa trẻ đã lăn ra ngủ mê mệt trên đống rơm giữa nhà. Dường như giấc ngủ đầu tiên trong ngày bởi chúng đã khóc, đã sợ hãi, đã sao xác cả ngày. Vì sợ bố còn hơn sợ đói. Và lần này, chỉ một mình Dãn khóc. Bao mùa hoa tam giác mạch trôi đi, Dãn vẫn không bao giờ quên mùa hoa cuối cùng khi cô còn là con gái. Mùa hoa Dãn chưa có chồng. Mùa hoa mím chiu mang đến cho cô những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy. Mùa hoa còn tiếng khèn bên bờ rào đá đêm đêm của chầy, chàng trai đã gặp sánh ở phiên chợ năm nào. Nếu con trâu nhà giản mà không dẫm nát thửa ruộng lúa mạch nhà mến thì cô mãi mãi còn mùa hoa ấy. Nhà mến bảo xét kiện để bắt con trâu nhà giản. Bố mẹ giản lo cuống cuồng, mất trâu là mất tất cả. Không có trâu lấy gì mà làm nương mà bố Giản chỉ còn một chân sau lần bị tai nạn xe từ xui về. Thế là bên nhà Mến đánh tiếng, nếu cho Mến bắt Giản về thì không bắt chết trâu. Bố mẹ Giản không ngủ 7 ngày 7 đêm để bàn chuyện Giản. Đêm thứ 7, khi tiếng kèn của chầy vẫn giật giụu ấm áp vang lên bên bờ rào đá, Ở nhà giãn thì bố giãn khập khiễng chống nạn bước ra bảo. Tiếng khèn mày im đi. Đừng rủ con gái tao đi đâu nữa. Ngày mai tao cho nó về nhà chồng rồi. Thế là giãn trở thành vợ miến. Khi ấy vú giãn không to như bây giờ. Chỉ bé bé xinh xinh như vầng trăng mười sáu treo trên đầu non. Khi ấy... Giãn cũng không biết vui hay buồn khi phải mang gùi vác sữa theo thằng chồng đi cắt nhà riêng trên lưng trùng núi. Thế là tiếng kèn cổ chảy thôi không vang lên nữa. Nghe nói chảy đi về xuôi xa lắm, để theo người ta ngăn dòng nước làm ra cái điện. Sống chung nhà với Mí́n, thỉnh thoảng vào những chiều nắng nhạt dần bên nương ngô, Dãn cũng có nghe tiếng khèn xa xôi réo rắt. Cô thở dài, đành cất cái nhớ đi. Về làm vợ Mí́n, Dãn cắng đắng hết mọi việc từ nhà lên nương. Mí́n nghiện như con ma rượu, ngày ngày đòi rượu như thằng mèn đòi vú mẹ. Làm quần quật suốt để kiếm cái ăn cho cả nhà. Hai bàn tay Dãn to đùng, Có hôm trời rét đậm, từng kẽ tay rỉ máu, có hôm trời rét nhiều hơn nữa, tay vừa nóng vừa đau không làm nương được. Giãn lùi vào hốc đá và ngủ luôn một giấc rồi về. Về không mang theo cái ăn, mến đẻ dã dã đánh, đánh cho đến khi nào hai đứa con ngừng khóc mới thôi. Nhưng tất cả không đáng sợ bằng việc dạn phải đêm đêm hầu rượu cho chồng. Đêm hầu rượu khủng khiếp nhất đã đến với Giản trong một ngày đông buốt giá. Đêm ấy, tuyết phủ trắng mái nhà, trời rét đến nỗi Giản phải khoét một bổng rơm giữa núi rơm to đùng trong nhà rồi cho hai đứa con vào đấy ngủ. Nghe tiếng chồng gọi, Giản lén lén đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh Mặt gió nối thổi qua kẽ hở mái nhà, lạnh hun hút. Nhưng mỗi lần tợp xong bát rượu, Mến Thô Bạo lột áo vợ cho đến khi không còn thứ gì trên người. Giãn ngồi như tượng đá, ban đầu hai tay còn ôm ngực co ro. Sau thấy chán hết mọi thứ nên buông xuôi. Mến im lặng, ngồi nốc hết bát rượu này đến bát rượu khác. Mỗi bát nó lại chừa một ít, dúi lên người Dãn, rồi dùng lưỡi liếm những giọt rượu cố tình làm rơi vãi ấy. Đêm ấy, con ma men trong người đã biến biến thành con quỷ dữ. Gần sáng trở về, Dãn bắt gặp thằng Mèn tím tái, thoi thóp trong vòng tay chị nó ngoài cửa liếp. Cánh cửa lếp được buộc chặt bởi sợi dây thừng không cho hai đứa vào địch trùng phạt giãnh. Một tuần sau, thằng Mèn chết vì viêm phổi. Thế là Mèn bỏ mẹ, bỏ chị ra đi theo tám núi ngàn sông, theo cái gió thổi cắt da trườn qua những cánh đồng khô khốc treo trên bờ núi. Chiếc quần chấn Mèn rách loang lổ như tổ ong. Giãnh không còn nước mắt để khóc con. Cô nắm bàn tay con gái lạnh giá, cúi đầu lê mải mít qua những cánh đồng, những vạt nương để về nhà mẹ đẻ. Chỉ còn một mỏm núi cuối cùng là đến mái nhà ấm mùi thơm giả thì thằng Mến hiện ra. Tay lăm lăm con dao rửa phát dẫy, bóng loáng mờ hôi dãnh, mắt nó vằn lên những tia máu. Thế là dặn đành phải dắt con gái quay về. Sau ngày mèn mất ít lâu thì có phiên chợ. Dãn mang chút mật ong lấy được trên rừng đi đổi muối. Mí́n không cho Dãn mang theo con gái. Bước chân về chợ phiên mà lòng Dãn không muốn đi chút nào. Chưa bao giờ cô thấy mắt con bé sáng buồn như thế. Nó đứng tựa cửa là tấm phên che mộc cách, sọc sạch màu tang tóc. Trời lạnh hanh heo khô khốc. Da nó bong ra từng lớp, nước mũi nó chảy thành một vệt xanh trên vàm môi nứt nẻ. Mí này, con gái đang buồn lắm, cho nó đi với mình nhé. Không, nó phải ở nhà. Ở nhà ư? Nó bé như cái hạt đăm rắc mạch thế kia thì ở nhà làm được cái gì? Nhưng mà tao thích. Thế là kết thúc. Nhưng mà tao thích là kết thúc cách chết của con trai luôn ám ảnh giản với cái điều nhưng mà tao thích. Rất khác với những lần còn địu em trai trên lưng. Lần này dáng không khóc ngặt nghèo đòi theo mẹ đi chợ phiên như mọi khi. Nó lặng im nhìn mẹ như nhìn vạt mây chiều trôi qua đầu núi sau nhà. Chân rắn bước đi thật nhanh thật nhanh để kịp về ôm dáng vào lòng để mắt dáng hết buồn, để dáng cho mẹ một tiếng cười, tiếng cười mà người mẹ chờ đợi từ rất lâu rồi, sau cái chết của em trai nó. Ông trời không bao giờ cho dặn hết buồn, hết đau. Một ngày đầu thu, dãn lên nương chìa bắp. Từ sau ngày con trai mất, cô đi đâu cũng muốn nhanh về với con gái. Sau lần cầm dao dựa chờ mẹ con dãn trên đầu non ấy, Mí́n không cho rãnh mang con gái đi đâu cả. Chỉ vừa quá trưa, rãnh đã tất tà quay về. Không thấy con đứng chờ mình nơi mỏm đá quen thuộc bên triền núi như mọi khi, linh tính điều chẳng lành, rãnh chạy thật nhanh về nhà, lại cũng chỉ có Mí́n nằm lơ mơ trên ổ rơm. "Con đâu? Dáng đâu Mí́n?" "Mí́n ở nhà. Ta cũng đang chờ nó đây." Con đi đâu mà phải chờ thế?" Im lặng. Con Ba Diệu lật lẻ, quay ra nhắm mắt thở phì phò. Dãnh chạy hết một triền núi dài, một bãi ngô rộng, giọng rít gọi tên con. Không thấy con đâu, cô chạy sang mấy nhà hàng xóm ở rất xa. Họ bảo cũng không thấy con bé dáng đâu, mà có bao giờ nó đi xa đến thế nhỉ? Đêm vẫn chưa tìm được con gái lòng giãn nóng như lửa đốt, cuồn lồng lộn đi ra đi vào như con thú đói không có cái ăn. Nơi ổ rơm trong góc nhà, mín vẫn phì phò ngủ, trên nền nhấp nháp lăn lóc những vỏ chai không còn một giọt rượu nào. Sáng hôm sau, có người đi qua suối nhặt gỗ bảo, giãn ra đón con gái về. Con gái nằm khô lạnh dưới chân một dãy cỏ lau dày. Người ta vớt nó lên để đấy, mắt nó nhắm nghiền, môi nó xanh sao tím tái. Dặn không gọi chồng, mình cô ôm con đi đến nơi thung lũng sâu. Ở lại thung lũng rộn ràng tiếng chim này con nhé. Con sẽ được cười, được ngắm hoa tam sắc mạch và mùa thỏa thích. Đừng theo mẹ trở về ngôi nhà có con ma rượu ám ảnh kia. Đời con sẽ buồn như đời mẹ. Nằm bên tung lũng với con trọn một ngày, tối dẫn mò về nhà. Chăng thượng tuần sáng vàng vọt trên cao, bóng gián in vào vách núi liêu xiêu. Cô thấm mệt vì buồn đau, vì không ăn uống cả ngày. Đứng chờ vợ cạnh cửa, không còn giọt rượu nào cho vào cổ, giọng mím rõ ràng hơn. Con đàn bà kia, mày đi đâu từ khi ông mặt trời thức đến giờ thế? thì là mến quên con gái sáng thật rồi. Giản bướng bỉnh hất mớ tóc rối nùi ra trước ngực. Đi đâu cũng được, hỏi làm gì. Mến hùng hổ xấn đến như một con thú bị thương. Con ma rượu túm tóc giản, quăng quật tơi bời cho tới khi người cô bê bết máu. Không còn con, cô cảm thấy cuộc sống đã dở, không muốn làm gì nữa hết thì bà tự bao giờ Mến đã tìm đâu ra một bó quế to. Mến bảo bán xong chỗ quế thì cần xách về cho nó can rượu, còn lại cho Dãn thích dãn thích mua gì cũng được. Khi ông mặt trời nhìn thẳng vào mỏm núi thì Dãn cũng lật lè xách được can rượu về đến nhà. Can rượu to cho Mến uống vừa đủ đến phiên chợ sau. Giãn chưa kịp làm gì sau khi vượt chặng đường chật chội từ chợ phiên về nhà thì Mí́n đã bảo cô cởi váy áo mới mua ra. Dịu rót tràn vội vã cho con mang rượu bắt đầu cuộc vui. Mãi khi dòng rượu lạnh ngắt chảy ào qua hai bầu ngực căng cứng của Giãn thì cô co rúm người lại. Bỗng thấy mình hiền quá như bờ đá trước hiên nhà, bờ đá cứ nằm yên đấy nằm mãi mãi, nằm hoài cho mọi người dẫm chân lên. Cố Bao Nhiu lần giận định trốn đi khi đến trở phiên. Trừ lần đầu tiên sau khi trở thành vợ mến, lần ấy còn cái khấp khởi của cô sâu mới chiều chồng. Nhưng vào những lần sau đó, bao giờ giận cũng có ý định trốn, không thể nào trốn được con ma diệu lúc nào cũng có cách buộc chặt cô vào đời nó. Lần có mang dáng, lần có mang mện, biết bao lần thương con chị, dụ thằng em đứng chờ mẹ mòn mỏi trên xiền núi. Lần nhất, quyết phải trở về với con bé, mất hẳn tiếng cười sau khi thằng em nó mất. Sau ngày đặt con bé xuống Thung Lũng, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Giãn đi đâu, mến theo đấy. Có thật là giãn muốn mang rượu về cho mến hay không? Hoàn toàn không. Không bao giờ. Cái thằng ác, mình không mang rượu về cho nó thì cũng chẳng sao. Nhưng cái ma nào đã bắt đôi chân cô quay về với nó. Giãn cần thoát khỏi không gian u uất sau cái chết của hai con, sau những lần bị chói tay chói chân vào thân thể tàn tạ của thằng ma rượu. Nhưng dẫn vẫn sợ lắm, chuyển bảo hai con nằm bơ vơ trên trường núi. Dẫn trốn về xuôi, nhưng khi có cái ăn, ai mang cúng ma cho thằng mẹn và con bé ráng? Chúng nó sẽ đói, sẽ khát và chít đi một trăm lần hơn thế. Tắc kè kêu vang vách núi, khính giản nhớ lão thầy mo, có bộ răng ám khói vàng khè, đứng sà tiếc tắc kè, nghe rất giống nơi góc chợ. Lão nói đúng khi cô rót cho lão một cốc rượu đầy. Lòng mày muốn xuống cái xôi thì cứ xuống. Con mắt buồn của mày sẽ kéo hết những con ma trong nhà mày theo. Ồ, đúng rồi. Dẫu xa xôi thế nào thì hồn ma chị em con bé dáng cũng theo dãn về xuôi. Chúng sẽ bay theo bước chân mẹ, đều đều như tiếng lục lạc khu leng keng trên bờm cổ của những con ngựa thồ lạc lẻo trên lưng tháp lúa. Chúng không dạy gì, ở lại ngôi nhà ổ rơm đầy hơi rượu của thằng bố mín thân tàn ma dại để phải chép thêm một lần nữa. Có vậy sao dãn không nghĩ ra nhỉ? Cô nghe một luồng hơi lạnh dọc theo sống lưng mình. Có một cuộc đời khác đang chờ cô ở ngoài cửa. Dòng suy nghĩ của giản bị cắt ngang khi thằng chồng mến lấy tay xoã mạnh hai bầu ngực căng cứng của vợ. "Vậy là mày sắp đẻ cho tao một đứa cho nó mang ngô đi đổi rượu nữa rồi đây." Giản hoảng hốt như cái ai đó đang mang mình đi đẩy nơi xa ngút ngát. "Mình không đẻ nữa đâu, đẻ thế nào được." "Được" có hai cuống đen trên đầu vú mày rối đen này. Giãn giật mình, thật vậy sao? Thằng chồng điên dịu nhưng rất tỉnh táo, vui mừng nhận ra sợi dây chói buộc dãn với nó đang hình thành trong bụng cô. Đúng rồi, buồn đau chất ngất vì mất con, dặn không nhớ mình đã không thấy tháng tử bao giờ. Nhiều đêm đang ngủ, hai bầu ngực cô căng lên nhức nhối. "Đã vậy, Mến còn bảo" Sắp đẻ cho ta một đứa, cho nó mang ngô đi đổi rượu nữa đây. Để biết chồng muốn gì một cách rõ ràng. Giãn, gắng gượng chờ mình nhẹ nhàng nằm giữ mính trong cơn khoái lạc. Chồng muốn nói gì? Em mang ngô đi đổi rượu. Con ráng. Nó bé thế, làm sao mang ngô lội qua suối đổi rượu cho chồng được? Mính lẻ nhẻ. Được, nó đã qua suối nhiều lần nhưng có một lần nó chết. Tim giãn như ngừng đập, toàn thân cô lạnh ngắt. Gia thế con ma rượu không cho con bé lên nương cùng mẹ, chỉ sợ giãn sẽ mang nó đi trốn. Chức lồng cối xinh xinh chu dập dảnh trên bờ suối, ngày vớt giãn lên là chức lồng mến tượng ngô bắt con đi đổi rượu. Thế mà, giãn cứ ngỡ giãn đi hái hoa bắt bướm bị trượt chân té ngã xuống suối giệu tàn, mính không quên buộc chân rắn vào chân nó rồi lăn ra ngủ. Rắn loanh quanh khó thở trong không khí ngọt ngào. Mính lẻ nhẻ, mày định làm gì đấy? Không làm gì cả. Con ma diệu chờ mình ngủ dậy rồi đổ ập người lên trên người vợ. Tao ngủ, mày cũng phải ngủ, thế ngủ đi. Nằm đến thở dưới tấm thân oằn Wow, hết nồng hơi rượu của Mín, giãn chân người ra nghĩ ngợi, làm cách nào để mang đứa bé trong bụng cô đi, cô không muốn nó bị ném xuống nền đất ẩm ướt như anh của nó, cô cũng không muốn nó bị bắt lội qua suối đổi ngô lấy rượu như chị nó. Phải đi thôi, nhưng bằng cách nào? Giãn nhìn quanh quất tìm kiếm. Như thể có ai đó đứng ngoài tấm vên kia mách bảo cô cho cô một điều. Không thấy ai cả. Có đôi chim xanh hót líu rít trên cành mơ trước nhà. Con chim chồm tha một cọng rơm dài mang về xây tổ. Nhớ ngày bé muốn bắt chim xanh con, dặn chỉ việc đứng dưới gốc mơ tìm cọng rơm dài nhất của chiếc tổ ấy lôi xuống. Cọng rơm dài À, những ngôi nhà dựng trên sườn núi treo leo như nhà Dãn cũng có cọng rơm dài. Đấy là sợi dây thường bện thật to để chằng chéo mái nhà chống gió. Khi muốn mang đi sang núi khác, chỉ cần giật sợi dây thường ấy, nhà đổ là gom mọi thứ mang đi. Dãn nhìn quanh tìm sợi dây thường của nhà cô, nó không được vắt trên sàn nhà một cách cẩn thận như những ngôi nhà khác. Cái riễu đã làm người mến nhũn đi, miến chẳng còn thích gì ngoài diệu. Sợi dây thường đang nằm buồn bã trên nền đất, cách chân giản và mến một sải tay. Bỗng dưng, giản muốn là con chim xanh con, hãy giật sợi dây thường, chim xanh con sẽ rớt xuống, không có ai chờ để bắt cô cả thì cô sẽ bay, bay đi thật xa để không bao giờ còn là vợ miến. Giãn quay tư tìm một cái gì đấy quanh mình. Trên người Giãn mính vẫn o o ngủ say. May quá, tay cô đã chạm vào một que củi rất lăn lóc trên nền nhà. Que củi cong queo nhưng đủ dài để cô khuềo lấy cái sợi dây thừng và giật mạnh. Mái nhà dẻo dã nắng mưa của thằng đàn ông nát rượu sập xuống. Giãn còn kịp thấy cây che to làm cột chính giữa nhà đập mạnh xuống lưng mến. Còn chưa kịp nghe mến sét lên, "Con vợ mày làm gì?" Sau khi cởi bỏ được sợi dây buộc chân mình với chân chồng, vơ vội mớ váy áo, Dãn cố gắng trườn qua đống sơm che đổ nát. Thật kỳ lạ là Dãn không sao, dần từ từ đứng lên. Kỳ lạ hơn là Dãn không hề hoảng sợ mà thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Giản bước chân chậm chậm xuống núi, không một lần quay đầu lại. Trước mắt giản là sườn núi nhuộm dáng chiều màu hoàng hôn rực rỡ. bạn vững nghe truyện ngắn Hầu rượu cho chồng của tác giả Thu Chân qua giọng đọc Phượng Minh